Ngay lập tức liền đẩy lâm tiêu vào trong tuyệt địa. Dưới tình huống này trốn căn bản không trốn thoát được, đánh cũng không đánh lại, là một sự lựa chọn khó cả đôi đường. Điều duy nhất đáng đáng mừng chính là Mới rồi vào lúc chạy trốn nhìn thì như tùy ý. Kỳ thực phân thân toản địa giáp và bổn tung một mực vẫn duy trì cự ly có hạn. Chỉ cần trong thời gian chốc lát là phân thân toản địa giáp có thể chạy tới. Mặc dù có thể sẽ bại lộ quan hệ giữa đôi bên. Nhưng ở thời khắc sinh tử thế này, Lâm Tiêu cũng không quản được nhiều như vậy. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không muốn để cho phân thân toản địa giáp xuất hiện. Nếu không đến tình huống cần phải để lộ thì phân thân toản địa giáp vĩnh viễn không thể xuất hiện ra bên ngoài. Chuyện này quá mức trọng đại, một khi bị bại lộ quan hệ giữa hai người ảnh hưởng sẽ là hai chủng tộc nhân, yêu. Hơn nữa ta cũng không phải rơi vào tình cảnh thất bại không nghi ngờ. Ngoài ra, hiện tại ta bị kẹp tại cấp bậc nhất trọng định phong lâu như thế. Như vậy cục diện sinh tử nói không chừng là có thể có chỗ đột phá. Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Tiêu xẹp qua rất nhiều ý nghĩ, tâm thần cũng là bình tĩnh yên ổn trở lại. Trên tảng đá cách đó không xa, người mặc hắc bào trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Hỏa Diễm Cự Long cảm nhận được khí tức cường đại trên người mặc hắc bào, phản phất cảm nhận được một tia hi uy hiếp vốn mục tiêu của hắn là lâm tiêu nhưng lúc này cũng là trong nháy mắt chuyển dời đến người mặc hát vào nhân loại rời đi người này là mồi săn của linh dương long cương hỏi ta họ diễm cự long phát ra ngôn ngữ khó hiểu mang theo một loại khí tức từ thuở xa xưa hả thói quen ngôn ngữ từ thuở xa xưa lại còn một tia khí tức linh hồn nữa Thiên hỏa mặc dù có được linh triết, nhưng không đến mức có được linh hồn, mà vẹn vẹn là ý thức. Linh Dương Long Cương hỏa nhà ngươi này thật đúng là quỷ dị. Cổ giao động hỏa diễm vừa rồi kia, hẳn chính là do nhà ngươi truyền ra ngoài rồi. Người mặc hát bào nói với giọng điệu lạnh lùng. Người này, là mồi săn của ta. Ngươi mau lập tức rời đi, bằng không... Ngay cả nhà ngươi ta cũng rất một thể. Hỏa Diễm Cự Long nổi giận, hóa thành một dòng khí màu vàng chói trong nháy mắt đi tới trước mặt người mặc hắc vào. Chỉ là thiên hỏa cũng dám uy hiếp ta. Người mặc hắc vào lắc đầu, một chữ nệnh về hướng Hỏa Diễm Cự Long. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau ở trên không trung, làm sinh ra một đợt sóng xung kích kịch liệt. Người mặc hát bào vẫn lù lù bất động. Mà hỏa diễm cự long lúc trước mọi việc đều thuận lợi giờ cũng là chật vật bay ngược đi ra ngoài. Hỏa diễm trên người chập chờn, Khí tức suy yếu. Hiển nhiên đã trúng đòn làm bị thương nặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một ba mươi truyện audio được phát hành tại truyện chương một hai trăm hai mươi hồn niệm phân thân. một. xèo xèo. trên bàn tay người mặc hắt vào, đột nhiên có hỏa diễm bút lên toét ra khói xanh. cái gì. lực lượng hỏa diễm hiểu gì có thể làm thương tổn đến thân thể của ta à đã như vậy ta liền tiêu diệt linh hồn của ngươi. trên mặt người mặc hắc vào mơ hồ đột nhiên mở ra một đôi mắt thần bí. hai đạo hồn quang vô hình bắn ra từ trong đó. trực tiếp quét trúng hỏa diễm cự long. là công kích linh hồn. ánh mắt lâm tiêu hơi cứng lại. người này quả nhiên là vương giả sinh tử tam trọng. trong hư không hỏa diễm cự long đột nhiên bắt đầu kêu lên đau đớn. rồi sau đó vút một tiếng, nó ngưng tụ thành thân thể cự long rơi xuống, rồi hóa thành một đám hỏa diễm lớn vô ý thức. khí tức linh hồn từ thuở xa xưa đáng tiếc cực kỳ pha tạc. trước sự đột phá linh hồn của ta thì chỉ có chết mà thôi. người mặc hắt vào giọng điệu lạnh lùng chậm rãi đi về hướng lâm tiêu. Rồi nói. Ngươi chính là Lâm Tiêu hả? Đáng tiếc một thiên tài vô song như vậy. Hôm nay phải bỏ mạng trên tay của ta. Ngươi là ai? Lâm Tiêu đã khôi phục vết thương tỉnh táo hỏi lại. Ta là ai không quan trọng? Hơn nữa ngươi cũng không cần biết. Nếu có cách chỉ là cách ngươi rất làm cho người ta chú ý. Người trẻ tuổi. Nếu có kiếp sau có lẽ khiêm tốn một chút thì tốt hơn Độc toàn sát Người mặc hắt vào nói động thủ liền động thủ Không biết từ khi nào tay phải đã xuất chiêu Muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy Hiện tại lâm tiêu đã sớm không phải tiểu tử Năm đó vừa mới đi vào cảnh giới sinh tử Hơn nữa đối phương mặc dù thể hiện ra là có năng lực sinh tử tam trọng nhưng tại khí tức và trên thực lực tự hồ so với la huyền cơ lúc trước thì lại yếu hơn rất nhiều đồng thời với miệng nói đôi mắt lâm tiêu cứng lại hai tay nắm lông văn đao mãnh liệt bổ ra đồng thời hai đại đao hồn trong đầu bắt đầu điên cuồng chuyển động chúng dấy lên từng đợt bão táp đao hồn Đao hồn vô tận và đao hồn hủy diệt nhị trọng sáng chung một chỗ Thậm chí khiến cho đao hồn chấn động Hóa thành một tia chết thật lớn lóm lên phóng đi ra ngoài Nhị trọng đao hồn Lôi chi áo nghĩa cử thành Giờ khắc này Lâm tiêu thúc giục sự lĩnh hội áo nghĩa của mình đến trình độ cao nhất Hai sức mạnh lớn kết hợp chung một chỗ hóa thành lôi chi tài quyết điên cuồng phóng ra. những tia chết chói lòa va chạm chung một chỗ với bàn tay đối phương. khó có thể hình dung một kiếp đáng sợ này. chỉ thấy vô số tia chết bắt đầu khởi động. nhưng không cách nào tiến vào phạm vi một thứ quanh thân thể đối phương. mà tia chết trước người cũng bị nát bấy. Một cổ lực lượng dũng mãnh không sao diễn tả nổi xuyên thấu qua mang vương sáu trang thẩm thấu vào người. Cơ hồ là trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng của lâm tiêu liền bị hữu thực thành hư vô cả người bay rớt ra ngoài. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu màu đen. Còn bản thân nện lên trên lớp nham thạch màu đỏ ở phía sau tạo ra một vết lõm hình máng thật lớn hữu thực chi lực âm u lạnh lẽo thật là khủng khiếp người mặc hắc vào này đến tộc cùng là ai. lâm tiêu sắc mặt trắng bệch tâm thần chấn động. vương giả sinh tử tam trọng quả thực quá mạnh mẽ. hắn đã dùng hết thủ đoạn, hơn nữa còn có nhị tinh mang vương sáu trang bảo vệ kết quả vẫn là bị chèn ép. trong lúc kinh ngạc Hữu thực chi lực màu đen kia nhanh chóng lan tràn đến toàn thân lâm tiêu. Tứ trọng tinh thần tôi thể quyết căn bản vô phương chống đỡ nổi với hữu thực chi lực đáng sợ này. Cửu U huyền tâm diễm. Tự tuyền thiên thương viêm. Vào thời khắc mấu chốt. Lâm tiêu thúc dục hai đại thiên hỏa. Trong đó cửu huyền tâm diễm thuộc tính chính là hữu thực lấy nó để chống cự hữu thực chi lực của đối phương. mà thuộc tính của tử tuyền thiên thương viêm là sinh mệnh không ngừng khôi phục lực lượng sinh mệnh trong thân thể. hai cổ lực lượng vừa đấu với nhau, hữu thực chi lực của đối phương lập tức bị ngăn chặn lại. vết thương trên người lâm tiêu bắt đầu từ từ khôi phục. cái gì? chặn được. người mặc hắt vào hơi kinh ngạc. Nếu như ta đoán không sai, lôi chi áo nghĩa của ngươi đã đạt tới cửu thành, hơn nửa đau hồn cũng đạt tới nhị trọng. Hai thứ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng mà đã kết hợp đơn giản vào làm một thể. Ngược lại hiện tại ngươi mới là nhất trọng đỉnh phong, không hổ là thiên tài đại lục ngàn năm khó gặp. Thiên phú bẩm sinh đến mức này, lão phu trước kia nghe thì có nghe, nhưng thấy chưa từng thấy. Cho dù là về áo nghĩa hay là đao hồn, đều cần phải có thiên phú bẩm sinh và thời gian đi thấu hiểu, đi tu luyện. Trong tình huống bình thường, nhất trọng vương giả vẹn vẹn là tính toán áo nghĩa đến sáu thành thôi. Về phần đao hồn, có thể đột phá đến nhất trọng, đã cũng coi là thiên phú bẩm sinh kinh người. Mà lâm tiêu chẳng những về lôi chi áo nghĩa đã đạt tới cửa thành. Lại vẫn còn đột phá ra hồn đến nhị trọng. Đồng thời đã đơn giản dung hợp được hai thứ này. Thiên phú bẩm sinh đến mức này, đủ để kinh động lòng người. Nhưng mà chừng đó vẫn còn vô phương đối kháng với hắn. Có thể tiếp một chiêu độc toàn sát do ta xuất ra mà không chết quả thực là kỳ tích. Nhưng mà nếu như ta suy đoán không sai Thân thể của ngươi đã bị thương nghiêm trọng Một chiêu tiếp theo Ngươi sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu Giọng điệu người mặt hát bào lạnh lùng Bước ra một bước về hướng phía trước Để nhị trưởng lặng lẽ vỗ ra Một trưởng này uy lực càng sâu Sắc mạnh vốn có được nâng lên vài thành công kích còn chưa kéo tới Người ác đã khiến cho hư không ngưng kết. tinh khung ấm. dung hợp đao chiêu vô dụng, lâm tiêu lập tức thay đổi thủ đoạn công kích. hai tay của hắn giơ lên. cử tinh ngạo thế quyết vận chuyển. đại lượng tinh thần chân nguyên thật giống thủy triều. điên cuồng tràn vào trong hai tay của hắn. ở trên hai tay của hắn một ngôi sao chậm rãi hiện lên, nó nhanh chóng trở nên to lớn, rồi hung hăng nện ở bàn tay của người mặc hát vào. khó có thể hình dung sóng xung kích nó thổi quét tràn lan ở trong thiên địa. những vách đá màu đỏ bốn phía đều bị cổ dao động năng lượng này chôn vùi thành hư vô. Lâm Tiêu rút lui hơn 10 mét trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, hai chân cày trên mặt đất thành những dấu chân thật sâu. Cái gì không có khả năng? Đây là võ học gì? Người mặc hắt vào ngơ ngẩn. Mới vừa rồi đệ nhị trưởng so sánh đệ nhất trưởng còn cường đại hơn. Chiêu thứ nhất khiến cho Lâm Tiêu bị trọng thương. Không nghĩ tới đệ nhị trưởng hiệu quả ngược lại không bằng đệ nhất trưởng. Càng làm cho hắn giật mình chính là bốn máu mà lâm tiêu phun ra lại có màu đỏ. Phải biết rằng trong chân nguyên của hắn ẩn chứa một loại hữu thực chi lực đặc biệt. Một khi bị đánh trúng, cổ lực lượng này sẽ không ngừng hữu thực huyết nhuột. Chân nguyên của võ giả Cuối cùng khiến cho toàn thân vỏ giả hóa thành một bãi nước mũ. Còn máu huyết phun ra cũng sẽ là màu đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1032 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1230 Hồn Niệm Phân Thân 2 Nhưng mà hiện tại Lâm Tiêu lại phun ra bốn máu màu đỏ. Điều này nói rõ hữu thực chi lực lúc trước hắn đánh vào trong cơ thể Lâm Tiêu, đã bị Lâm Tiêu hoàn toàn thanh trừ Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lần. Người mặt hắc vào nói với giọng điệu lạnh lùng, cả người nhảy lên cao cao. Một cổ lực lượng vô hình ngưng tụ trong hai tay của hắn rồi hung hăng chụp về hướng tới lâm tiêu. tạ âm chưởng. khi đánh ra một chưởng này trong thiên địa xuất hiện một bàn tay đen sì. ở trên bàn tay có khói đặc cuồn cuộn. những đạo lực lượng gian ác quay vòng. chúng tản mát ra khí tức làm cho người ta nghẹt thở. tinh khung ấm. lâm tiêu lại thi triển tinh khung ấm một lần nữa. lần này đây. Lâm tiêu không còn được dễ dàng như hai lần trước. Ngôi sao nát bấy. Mang vương sáo trang trên người phát ra tiếng cốt két lọc sọc làm cho người ta ghê răng. Âm sát chi lực gian ác tràn vào trong cơ thể hắn. Võ học áo nghĩa thật bá đạo. Nếu như ta không có đoán sai thì có thể nói hẳn là âm chi áo nghĩa của hắn e rằng đã đạt tới 10 thành viên mảng. Lâm tiêu hung hăng nện vỡ một bức tường nham thạch trắng sau lưng, đôi mắt nheo lại. Vương giả tam trọng, bất kể là tại phương diện áo nghĩa hay tại phương diện khác đều vượt qua chính hắn rất xa. Lâm tiêu có thể liên tiếp ngăn cản thì chỗ dựa vào chính là võ học tinh thần cường đại. Nhưng mà tinh khung ấm mỗi một lần ngưng tụ, đều phải tiêu hao đại lượng tinh thần chân nguyên của chính mình. Nếu lại tiếp tục như vậy, một khi chờ tinh thần chân nguyên của mình kiệt sức như vậy sẽ nguy hiểm rồi. Vẫn còn chưa chết. Người mặt hát vào cực kỳ kinh ngạc. Chỉ là một vương giả nhất trọng đỉnh phong. Có thể ngăn cản chính hắn như một vương giả tam trọng liên tiếp công kiếp. Quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Đáng ghé, lần này đây nhất định phải ngươi chết tốc độ người mặc hắt vào rất nhanh hai tay như ảo ảnh trong mơ cứ một chưởng lại một chưởng chém về phía lâm tiêu mỗi một chưởng đánh ra đều ẩn chứa âm chi áo nghĩa cường đại trong đó càng che dấu hữu thực chi lực đáng sợ bằng vào tinh khung ấn tử tuyền thiên thương viêm và cửu u huyền tâm diễm lâm tiêu không ngừng lấy cứng đối cứng cùng đối phương. nhị trọng đa hồn càng là phát huy đến mức tận cùng. rầm rầm rầm. những tiếng nổ vang kịch liệt vang dội khắp thiên địa. nơi nào hai người đi qua liền trở nên hoàn toàn hỗn độn. những tảng lớn nham thạch màu đỏ nước toét ra. cả hang động và thông đạo bị hai người nện cơn. hơn. b ầm ầm văng đi khắp nơi. đột toàn âm dạo sát. người mặc hắt vào hét lớn một tiếng, một cơn gió xoáy màu đen hình thành trước người hắn bao phủ lấy lâm tiêu. không tốt. trong lòng lâm tiêu dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. hắn có thể cảm giác được. công kích của đối phương lần này đây thì tinh khung ấm của mình tuyệt đối không ngăn được. Rất có khả năng sẽ bị nguy hiểm tánh mạng. Tứ muội chân hỏa. Thời khắc nấu chốt, lâm tiêu lợi dụng tinh khung ấm che chắn ở trước người mình. Đồng thời tứ đại thiên hỏa trong đầu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn tiếp mù. Đại lượng bản nguyên chi lực ngưng kết tại hai tay của hắn. bổn nguyên tứ đại thiên hỏa trong đầu cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất một phần tư. Tứ đại thiên hỏa hóa thành tứ muội chân hỏa cường đại. Một cổ hỏa long từ trong tay Lâm Tiêu đột ngột lao ra ngoài, thổi quét về hướng người mặc hắc bào. Sau một khắc âm thanh nổ vang vô biên vô tận liền vang lên ở đống hỗn độn trong hang động. Cả hang động đều bắt đầu rung rẩy, khắp nơi đều là màu đỏ nham thạch rơi xuống. Mặt đất nứt ra, Bắt đầu có hỏa diễm nham thạch nóng chảy bút lên. Tà âm chi lực rơi vải đầy trời, lục phủ ngủ tạng trong cơ thể lâm tiêu lần thứ hai nát bấy. Từ khó miệng tràn ra lượng lớn máu tươi, hắn bị nội thương không nhẹ, lực lượng sinh mệnh tiêu hao rất lớn. Đối diện, người mặt hắc bào cũng không chịu nổi. Hắn chỉ là một đạo hồn niệm phân thân. Chân nguyên với bản thể căn bản không thể so sánh với nhau. Trải qua chém dết lâu như vậy, chân nguyên vốn đã tiêu hao không ít. Bởi lâm tiêu dùng tứ mùi chân hỏa có thể uy hiếp vương giả tam trọng công kiếp đến. Thân hình hắn lập tức phải gánh chịu những vết thương nặng. Chật vật không chịu nổi. Lực lượng sinh mệnh ngưng tụ luyện ra trong cơ thể cũng bắt đầu không ổn định đáng chết! đây là hỏa diễm gì? so với linh dương long cương lại chỉ mạnh hơn chứ không kém. người mặc hắc bào kinh hải hỏa diễm chi lực của lâm tiêu cực kỳ đáng sợ. hơn nữa nó có ẩn chứa thuộc tính hủy dị nên đối với hắn có tính đả kích cực kỳ lớn. nếu như lại phải hứng chịu vài cái như vậy chỉ sợ hồn niệm phân thân hắn sẽ phải bỏ mạng đi tìm chết, thân hình bắn ra, người mặc hắt vào lại vỗ một chưởng lại đây, vô cùng đáng sợ, diệt cho ta. vào thời khắc mấu chốt, lâm tiêu lần thứ hai làm tiêu hao bản nguyên chi lực, ngưng tụ một cổ tứ muội chân hỏa đáng sợ rồi bắn nhanh ra ngoài, ầm ầm, trong tiếng gầm rú thật lớn, hai người nhất tề bay ngược ra ngoài xa. Phong chi vô ảnh Không gian phong bạo Trong quá trình bay ngược Lâm tiêu cắn răng xuất ra Hai đại tuyệt học của mình Nhưng lần thứ hai Tung ra tứ mùa chân hỏa này Đã làm tiêu hao bản nguyên chi lực Nhiều hơn Ước chừng thêm tới một nửa Nếu cứ lại tiếp tục như vậy Tứ đại thiên hỏa của hắn Sẽ vì điều này mà yếu đi Hai cổ giao động cường đại, lấy thế sét đánh không kịp vươn tay bao bọc ở quanh người mặc hắt vào. Xèo xèo xòa. Không gian chiến trường cổ tộc cực kỳ ổn định. Hai đại tuyệt học của Lâm Tiêu mặc dù vô phương xé rách không gian. Nhưng dưới trình độ không gian đạo văn của bản thân hắn. Thì vẫn sinh ra hậu quả đáng sợ không gian phong bạo và phong chi vô ảnh bắt đầu gia tăng lực lượng, vô số đau man biến ảo làm thành lưỡi xét không gian, chúng điên cuồng cắt vào thân thể người mặc hắc bào. trên mình người mặc hắc bào lập tức xuất hiện vô số vết thương, điều làm cho lâm tiêu giật mình chính là những vết thương này cũng không có máu tươi phun ra tung tó. Phản phất không phải sinh mệnh huyết nhục bình thường Chẳng lẽ là hồn niệm phân thân Một ý nghĩ lón lên trong ớt lâm tiêu Khiến cho hắn trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ Giật mình mở miệng la lên Vào lúc mới bắt đầu lâm tiêu vẫn còn rất nghi hoạt Đã là sinh tử tam trọng Tại sao người mặc hát vào này lại yếu như thế Phải biết rằng hồi đó vào lúc đối mặt la huyền cơ, đối phương tùy ý suốt một chiêu là có thể khiến cho chính mình cơ hồ ngã xuống. Đừng nói là tinh không ấm, dù tại thành tinh túc thêm vào thần không ấm thì cũng không ngăn được công kích của đối phương. Mà tứ muội chân hỏi mặc dù có thể uy hiếp phương giả sinh tử tam trọng, nhưng mà vẹn vẹn là uy hiếp mà thôi không có khả năng khiến cho người mặc hắc bào chật vật giống như mới vừa rồi vậy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn ba mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm ba mươi công kích linh hồn một hiện tại lâm tiêu cuối cùng đã hiểu người mặc hắc bào này Rất có khả năng chỉ là một khối hồn niệm phân thân của vương giả tam trọng mà thôi. Vương giả sinh tử tam trọng. Huyết nhục. Chân nguyên. Lực lượng sinh mệnh và không gian chi lực hoàn toàn kết hợp cùng với nhau. Để hình thành thân thể bất tử bất diệt. Bởi vậy. Một chút vương giả sinh tử tam trọng. Hoàn toàn có khả năng phân tách một bộ phận ra khỏi thân thể. Biến hóa ra một khối thân hình mới. Có được chiến lược nhất định. Thật giống như kính tượng phân thân của chính mình. Nhưng mà thân hình như vậy cũng có một tác dụng phụ rất lớn. Đầu tiên từ trên người của mình phân tách ra lực lượng sinh mệnh, chân nguyên, không gian chi lực. Như vậy sẽ làm suy yếu sức chiến đấu bổn tung của võ giả. Và nó còn có một điểm yếu. Đó là phân thân như vậy không có linh hồn. Nên nhất định phải dựa vào ý niệm hành động của bổn tung. Nói cách khác không thể rời xa khỏi phạm vi bổn tung. Bởi vậy mặc dù có được năng lực như thế. Nhưng đại đa số vương giả sinh tử tam trọng căn bản sẽ không chế tạo ra loại phân thân yếu ớt vô ích này. Đương nhiên, cũng có một chút vương giả có được lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, có được linh hồn bí thuật, nên đã tự cắt bỏ một bộ phận hồn niệm của mình, truyền bá vào bên trong phân thân, là có thể hình thành hồn niệm phân thân trong truyền thuyết phân thân đến mức này có thể tự do hành động, lại đón nhận bổn tôn khống chế. đối với vương giả sinh tử tam trọng thì phái đi tra xét một chút địa điểm nguy hiểm sẽ là cực kỳ thuận tiện đáng tin. lâm tiêu có thể từ trên mình người mặc hát vào đối diện cảm nhận được khí tức linh hồn, nhưng mà thân hình hắn lại không có huyết nhục đích thực chỉ có lực lượng sinh mệnh. Như vậy, vô cùng có khả năng chính là hồn niệm phân thân trong truyền thuyết. Vẹn vẹn là một đạo hồn niệm phân thân còn có thực lực như thế. Vậy thì bổn tôn đối phương nhất định sẽ cực kỳ cường đại, hơn nữa hẳn là cường giả nào đó tu luyện bí pháp linh hồn. Đôi mắt lâm tiêu trở nên lạnh lùng. Đã biết điểm này, như vậy liền đơn giản. Ở trong thành nhân minh. Vương giả cảnh giới sinh tử nhiều vô số kể Nhưng mà sinh tử tam trọng cử phách tòa chấn Lại vẹn vẹn có ít ở mấy người mà thôi Chỉ cần lần lượt thăm dò Rất dễ dàng là có thể điều tra ra bổn tôn của người mặc hát bào này Vết thương khép lại Chủ tâm giết người trên mình người mặc hát bào trở nên đáng sợ hơn Hắn nhe răng cười rộ lên Không sai, đây chỉ là một khối hồn niệm phân thân của ta. Thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể bước ta đến loại tình trạng này. Chỉ tiếc rằng, cho dù thiên phú bẩm sinh của ngươi có đáng sợ đến đâu, ngươi cũng chỉ là một con kiến hô nhất trọng đỉnh phong. Công kiếp linh hồn chết đi cho ta trên mặt người mặc hát vào đột nhiên mơ hồ mở ra một đôi mắt thần bí hai đạo hồn quang vô hình bắn ra từ giữa nhập vào trong cơ thể lâm tiêu là hồn niệm phân thân trong cơ thể người mặc hát vào có được lực lượng linh hồn của bổn tôn liền cực kỳ rất ít ỏi trước đây tiêu diệt hỏa diễm cự long đã tiêu hao một bộ phận linh hồn chi lực lại thi triển một lần nữa thì lực lượng linh hồn của hắn sẽ không yên. thế nhưng chỉ cần có thể giết chết lâm tiêu tất cả liền đều đáng giá. bởi người mặc hắc bào xem ra lâm tiêu mới nhất trọng đỉnh phong linh hồn chi lực nhất định sẽ rất yếu. dưới sự công kích linh hồn của chính mình đột phá vào hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng điều làm hắn thật không ngờ lại xảy ra. Lâm Tiêu hướng chịu công kiếp linh hồn lại không bị tổn thương đến một cọng lông tóc. Muốn dựa vào công kiếp linh hồn giết chết ta. Nằm mơ. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn lại xuất một chiêu lôi chi tài quyết hung hãn bổ ra. Sau khi biết đối phương là hồn niệm phân thân, Lâm Tiêu liền biết nhược điểm của đối phương. Đối phương ở mặt ngoài nhìn qua thì không có gì khác nhau với vương giả sinh tử tam trọng, kỳ thực lại khác nhau rất lớn. Hồn niệm phân thân vẹn vẹn là một khối phân thân. Không thể giống như bổn tôn có được chân nguyên và lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận. Chỉ cần tiêu hao bằng hết chân nguyên và lực lượng sinh mệnh trong cơ thể đối phương, đối phương sẽ tự sụp đổ. Lúc trước hai lần tứ muội chân hỏa công kiếp, đã tiêu hao lượng lớn năng lượng của đối phương. Điều hiện tại Lâm Tiêu muốn làm, chính là tiếp tục tiêu hao lực lượng của đối phương. Điều đó không có khả năng. Người mặt hắc vào mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn lấy cứng đối cứng chống lại công kiếp của Lâm Tiêu, lần thứ hai thi triển ra một đạo công kiếp linh hồn. Công Kiết linh hồn nhập thể, Lâm Tiêu lần thứ hai vẫn bình yên vô sự. Với cường độ linh hồn của Lâm Tiêu, hắn cũng không sợ công Kiết linh hồn của vương giả sinh tử tam trọng điếp thực. Vậy tại sao lại sợ công Kiết linh hồn của một khối hồn niệm phân thân? Phong chi vô ảnh? Không gian phong bạo? Lôi chi tài quyết? Long du hồng hoang? Trong lúc nhất thời, ngoại trượt tinh khung ấm cần phải tiêu hao rất nhiều tinh thần chân nguyên và tứ mụi chân hỏa tiêu hao thiên hỏa bản nguyên chi lực ra. Vài đại tuyệt chiêu khác của lâm tiêu không sợ hết tiền được thi triển ra liên tục. Công kích đầy trời phản phất như dòng nước lũ không ngừng trút xuống trên thân người mặt hắc bào. Liên tiếp thi triển công kích linh hồn. Lực lượng linh hồn của người mặc hát vào lập tức bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời, thời gian chiến đấu dài tại chiến trường cổ tột làm cho năng lượng trong phân thân của hắn cũng bị tiêu hao đến một mức độ cao nhất. Đáng ghét, tiếp một chiêu cuối cùng của ta, đi tìm chết cho ta. Người mặc hát vào nhỏ giọng kêu một tiếng, linh hồn chi lực đang rung rinh lại bắt đầu được cô động lại. Hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể còn thừa lại tới trình độ cao nhất, hướng tới lâm tiêu hung hạn đánh ra một chưởng. Âm âm! Một chưởng này nện xuống thiên địa rung chuyển tràn ngập đầy trời là hỗn độn chi lực màu đen. Những cổ hữu thực chi lực tứ tán tràn ngập mọi nơi. Làm cho những tảng nham thạch màu đỏ ở chung quanh đều bắt đầu tan chảy. Giống hệt như tư thế đồng quy vu tận Không tốt Gia hỏa này liều mạng Là muốn đồng quy vu tận Cảm giác nguy cơ nổi lên mãnh liệt Tại trong đầu lâm tiêu Lâm tiêu nhìn ra được Đối phương đã liều mạng Sau khi xuất ra một chiêu này Hồn niệm phân thân của đối phương sẽ sụp đổ Một chiêu này Ngưng tụ một kích mạnh nhất của phân thân vương giả sinh tử tam trọng. Nhị trọng đa hồn, phong chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, văn chi áo nghĩa. Tứ muội chân hỏa. Tinh khung ấm. Chết cho ta. Giờ khắc này, lâm tiêu cũng liều mạng. Các loại áo nghĩa nhị trọng đa hồn tinh thần chân nguyên tứ mùa chân hỏa tất cả đều thúc giục đến mức tận cùng chúng va chạm cùng một chưởng khủng bố do cả khối hồn niệm phân thân của đối phương bộc phát ra ngoài hai cổ lực lượng đáng sợ nện vào nhau giữa không trung rồi hung hãn bùng phát dữ dội các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.upir một ba mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn hai trăm ba mươi hai công kiếp linh hồn hai các loại hỏa diễm khí tức chân nguyên bút lên đầy trời cả người lâm tiêu phản phước viên đạn pháo bay ra khỏi nòng cực kỳ mạnh mẽ bay ngược đi ra ngoài rồi nện thật mạnh vào trên vách đá phía sau Từ trên người phun ra tung tóe lượng lớn máu tươi. Ầm ầm một tiếng, cả tòa vách đá rầm rầm sụp đổ. Bụi mù tràn ngập. Trong đó, sức sống Lâm Tiêu đã mất đi toàn bộ. Hẳn là đã chết đi. Thân hình người mặc hắc bào mơ hồ không ngừng rung động, cực kỳ không ổn định. Hắn chậm rãi đi về hướng phía trước, muốn kiểm tra tình trạng Lâm Tiêu. Đột nhiên, một đạo ánh sáng cầu vòng vàng chói xuất hiện ở một bên khác trong hang động. Đúng là một con yêu vương toàn thân phủ đầy kim sắc lân giáp. Không tốt là yêu vương. Người mặt hát bào trong lòng cả kinh. Hồn niệm phân thân của hắn lúc đang ở trong trạng thái hương thịnh thì căn bản không sợ bất cứ yêu vương gì. Nhưng lúc này lại chịu bó tay chặt là võ giải nhân loại, xem ra vận may của ta không tệ. Yêu vương màu vàng lạnh lùng nhất miệng cười một tiếng. Nó không nói hai lời, hóa thành ánh vàng rực rỡ phút chốc xông tới gần. Phan, phanh, phanh, phanh. Người mặt hát bào sắp sửa sụp đổ căn bản không còn kịp phản ứng nữa. Cả người liền bị nện nát bấy. Sau khi giết chết người mặt hát bào... Yêu vương màu vàng biến mất trong nháy mắt ngay tại chỗ. Ở chỗ sâu trong nham thạch màu đỏ sụt đổ. Lâm tiêu sinh tử không biết nằm ở nơi này không có chút xíu khí tức sinh mệnh. Một hồi lâu, đá vụn bổng lăn ra. Một cổ khí tức sinh mệnh yếu ớt bút lên từ trong cơ thể hắn. Dần dần cổ khí tức sinh mệnh này càng ngày càng thịnh chỉ chốc lát sau lâm tiêu giơ lên một tay bắt đầu gian nan định đứng lên thụ thụ trong miệng phun ra hai ngụm máu bầm sắc mặt lâm tiêu rất khó coi nguy hiểm thật mới rồi nếu như không phải ta bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu một trưởng kia thiếu chút nữa muốn lấy mạng của ta trong lòng lâm tiêu vẫn còn sợ hãi Vương giả sinh tử tam trọng quá mức đáng sợ. Cho dù chỉ là một đạo hồn niệm phân thân nắm giữ có vài phần sức chiến đấu thì cũng không phải lâm tiêu có thể đối kháng. Đó cũng là điều hiển nhiên. Hồn niệm phân thân của vương giả tam trọng Ở trong số vương giả từ nhị trọng trở xuống đã thuộc về vô địch. Nếu muốn giết chết vương giải nhị trọng đỉnh phong như kim kiếm vương căn bản không phải việc gì khó. Cũng may lâm tiêu có được nhị tinh mang vương sáu trang Linh hồn chi lực lại cường đại. Hơn nữa còn cả tứ đại thiên hỏa. Nên mới có thể còn sống bình yên được tiếp. Nhưng mà là cử tử nhốt sanh. Thiếu chút nữa đã ngã xuống. Vận chuyển tinh thần tôi thể quyết và tử tuyền thiên thương viêm, thân thể lâm tiêu bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không lâu lắm, thân thể khôi phục được một chút lực lượng. Gạt đá vụn xuống, lâm tiêu đi ra. Ồ, không gian giới chỉ. Lâm tiêu bất ngờ phát hiện, người mặc hắc bào không ngờ để lại một không gian giới chỉ. Thu hồi không gian giới chỉ lâm tiêu đi tới chỗ linh dương long cương hỏa, ở trên mặt đất từng đạo hỏa diễm mạnh mẽ đang thiêu đốt, mang danh thiên hỏa, dù đã mất đi ý thức linh hồn, thì trong thời gian nơn, gơn, a, nơn, cơn, u, s, quy, quy, nơn, gơn, Sẽ không biến mất Phần viêm quyết luyện hóa Lần này đây Lâm tiêu luyện hóa rất thuận lợi Đại lượng linh dương long cương hỏa nhanh chóng hóa thành một đạo bản nguyên Tiến vào trong ớt lâm tiêu Hình thành một số bản nguyên so sánh với các tứ đại thiên hỏa khác thì hơi nhỏ hơn một chút Xem ra sở dĩ lúc trước không có thể hấp thu bởi vì là linh dương long cương hỏa có được linh hồn của bản thân lâm tiêu như có điều suy nghĩ không nên ở lại lâu nơi đây trước tìm một chỗ chữa thương đã lúc trước chiến đấu gây ra động tỉnh quá lớn lâm tiêu căn bản không dám tạm ở lại nơi này Có muốn thì cũng không có cách nào khác được, lối ra khỏi hỏa diễm sơn nhất định là có cường giải nhìn chăm chú. Thân hình lâm tiêu chợt lón lên, thoát ra khỏi hang động. Hắn đi tới chỗ sâu hơn trong hang động. Thành dân minh Bên ngoài khu vực phủ đệ của tứ đại đế quốc cũng có được muôn vàng các khu vực của đám phủ đệ nho nhỏ. nhỏ ở trong một tài phủ đệ to lớn tại trung tâm một tài phủ đệ nào đó có một tài mật thất đen sì trong phủ đệ ở trong mật thất một người nam nhân trung niên mặc hắt vào dung mạo âm u lạnh lẽo đang nhắm mắt khoanh chân ngồi đó ở quanh thân hắn đang lượn lờ những cổ tà mị chi lực âm u lạnh lẽo vô cùng đậm đặc Nơi này là phủ đệ khu vực của thế lực Hắc Sơn Lĩnh Địa tại Đại Lục Thương Khung. Hắc Sơn Lĩnh Địa nằm ở phương bắc Đại Lục Thương Khung. Đó là một mảnh bình nguyên vô cùng rộng lớn tại Đại Lục Thương Khung, nó có được trên trăm tòa thành trì. Nó cũng không thuộc về tứ đại đế quốc mà là đứng một mình độc lập trên Đại Lục. Ở tại Đại Lục Thương Khung. Tứ đại đế quốc là kẻ thống trị khổng lồ nhất, chiếm lĩnh khu vực nhân tộc lớn nhất, giữ lại cho nhân tộc một chốn tịnh thổ. Nhưng khu vực của tứ đại đế quốc dẫu có rộng lớn đến đâu thì cũng căn bản vô phương so sánh với yêu tộc. Cả đại lục thương khung tuyệt đại bộ phận xứ sở kỳ thật là bị yêu tộc thống trị. Mà ở bên trong khu vực do yêu tộc thống trị cũng lác đác phân bố không ít thế lực nhân loại. Hắc Sơn lĩnh địa chính là một trong số đó. Sự thực, ngoại trừ thế lực nhân tộc nằm ở bên trong khu vực do yêu tộc thống trị kiểu như Hắc Sơn lĩnh địa. Nhân tộc còn rất nhiều thế lực khác nữa, như liên minh vô cực tại hải ngoại của đế quốc thiên huyền. Liên minh thiên thủy tại hải ngoại của đế quốc thần võ Cùng với một số siêu cấp tôn môn như thánh địa nguyên vũ Võ điện siêu nhiên tại ngoài của tứ đại đế quốc Thậm chí bao gồm liên minh địa hạ đang âm thầm đối kháng với tứ đại đế quốc Đúng là bởi vì có một số thế lực lớn này tồn tại Mới khiến cho trong nhân tộc có được nhiều vương giả vô kể Mới có thể tiếp tục kiên trì đối kháng lại yêu tộc trong lịch sử lâu dài từ trước đến nay Mà đó cũng là nguyên nhân khiến cho thành nhân minh có được nhiều vương giả như thế Mỗi một thế lực Cũng có một kẻ thống trị Mà kẻ thống trị H. Sơn lĩnh địa chính là một tôn môn cực kỳ cường đại âm tạc tôn Nam nhân trung niên trong mật thất đúng là tôn chủ của âm tạc tôn Một vị vương giả sinh tử tam trọng duy nhất tại Hắc Sơn lĩnh địa. Tà hồn vương. Phù phù. Hai con mắt nhắm tịch. Tà hồn vương tự hồ đang lúc tu luyện bí pháp gì đó đột nhiên mở hai mắt ra. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ bầm. Đáng chết, hồn niệm phân thân của ta không ngờ lại bị tiêu diệt. Nam nhân trung niên đôi có mắt quái đản. Càn ngập âm độc liền mở miệng. Máu tươi màu đỏ bầm rơi xuống trên mặt đất tinh thiết tại mật thất. Không ngờ lại hữu thực làm xuất hiện ra những lỗ nhỏ, bốc ra khói xanh mùi vị giấm thối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi một ba mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.xyz chương một hai trăm ba mươi ba đột phá nhị trọng hồn niệm phân thân là phân thân mà vương giả sinh tử tam trọng phải hao phí đại lượng tinh lực và năng lượng để ngưng tụ bên trong lại có được một bộ phận linh hồn của hắn một khi ngã xuống Đối với bản tôn cũng sẽ tạo thành tổn hại nhất định Cho dù là hắn có được bí pháp linh hồn Thì trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục đến đỉnh cao Càng không cần phải nói là lại chế tạo ra một khối hồn niệm phân thân Không nghĩ tới lâm tiêu kia tuổi còn trẻ Thực lực lại đáng sợ như thế Không hổ là có thể so với thiên tài tịnh thiên huyên của đế quốc thần võ. Đáng tiếc thiên tài như vậy bất hạnh gặp phải tà hồn vương ta. Một kích cuối cùng. Tà hồn vương mặc dù không thấy kết quả. Nhưng dưới một kích toàn lực của hồn niệm phân thân hắn. Cho dù là đối phương mặc dị tinh mang vương sáu trang cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tồn tại hy vọng còn sống sót tiếp. Có điều, sát khí ma thạch mà ta vất vả cực nhọc mới thu được từ tuyệt âm cút và dung hỏa thần quả trên người đối phương quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Xem ra bổn cung của ta phải đích thân đi một chuyến đến chiến trường cổ tột. Ta hồn vương đứng phát dậy đột ngột thân hình nhánh lên, chợt biến mất trong mật thức chiến trường cổ tột nguy hiểm chập trùng chỉ một lần không cẩn thận dù là vương giả sinh tử tam trọng cũng có thể ngã xuống dung hỏa thần quả đối sinh tử tam trọng hắn mà nói vẫn còn không đến mức phải liều lĩnh bất chấp mạo hiểm như thế nhưng lúc trước hồn niệm phân thân của hắn khổ cực mới thu được sát khí ma thạch từ tuyệt âm cốt lại quý hiếm vô cùng Đối với hắn mà nói còn có sử dụng cực kỳ quan trọng, nhất định phải tìm được về. Ở chỗ sâu trong hỏa diễm sơn trong hang động dung nham bí ẩn nào đó. Lâm tiêu khoanh chân ở chỗ này. Tự tuyền thiên thương viêm và tinh thần tôi thể quyết trong cơ thể vận chuyển. Đồng thời lực lượng sinh mệnh quay vòng. Không ngừng chữa trị nội thương của hắn từ bên trong ra ngoài. Cuộc chém giết lần này đây, vết thương trên người lâm tiêu cực kỳ nghiêm trọng. Bản nguyên chi lực của tứ đại thiên hỏa cũng tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng đối với nhân vật như lâm tiêu mà nói, chỉ cần không chết, thì không có bất cứ đáng ngại nào. Để chữa trị khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Vương giả cảnh giới sinh tử có huyết nhục là có thể từ từ tái sinh. Năng lực này không phải chỉ là để nói suông. Ba ngày sau, hai con mắt một mực khép chặt của lâm tiêu rốt cục mở ra. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, lâm tiêu xem xét lại thân thể của mình một lượt. Vết thương vốn tưởng là sắp chết đã khôi phục được khoảng 7-8 phần so với khỏi hẳn cũng chênh lệch không lớn. Ngoài cái đó ra, bản nguyên của tứ đại thiên hỏa trong đầu lâm tiêu đã khôi phục không ít trong thời gian ba ngày. Thiên hỏa là do thiên địa nuôi dưỡng, cũng như vương giả cảnh giới sinh tử vậy. Chỉ cần không chết thì tự nhiên có thể hấp thu năng lượng từ trong thiên địa. Khôi phục bản thân. Đương nhiên muốn lấy lại căn cơ trụ cột lớn mạnh vốn có thì cũng không phải là đơn giản như vậy. Sinh tử tam trọng quả nhiên không hổ là sinh tử tam trọng. Ta đã có được nhị tinh mang vương sáu trang trong số vương giả sinh tử nhị trọng đỉnh cao có thể nói vô địch. Thế nhưng đối mặt một đạo phân thân của vương giả sinh tử tam trọng đã gần như ngã xuống. Cái gì gọi là cự phá? Chính là lấy lực của một người, tòa trấn một chốn, có thể giữ được địa vị ngay nhau cùng các thế lực khác. Đây chính là cự phá. Xem ra thực lực bây giờ của ta còn chưa đủ, muốn trở nên mạnh hơn trước hết đột phá đến sinh tử nhị trọng đã. Vẹn vẹn là sinh tử nhất trọng, dù thiên phú bẩm sinh có nghịch thiên tới mấy có được nhiều bí pháp hơn nữa. Nhưng về bản chất ở lực lượng sinh mệnh, không gian chi lực và bản chất sinh mệnh, tất cả cũng có chênh lệch bản chất với vương giả sinh tử tam trọng. Những chênh lệch này rất khó dựa vào ngoại lực. Cái khác không nói. Nếu như lần này đây lâm tiêu đối mặt không phải chỉ là một khối hồn niệm phân thân của vương giả tam trọng, mà là bổn tôn. Cho dù chỉ là vương giả tam trọng yếu nhất, Thì cũng không phải lâm tiêu có thể đánh lui. Dù sao vương giả tam trọng bất tử bất diệt, Không có thực lực áp đảo mà muốn giết chết đối phương, Thì không khác gì người si nói mộng. Đánh một trận lần này, Thu hoạch được nhiều hơn, Ta tự hồ đã có thể chạm đến đến ngưỡng cửa nhị trọng. Huyết nhục từ từ tái sinh. Tà hồn vương giao chiến với lâm tiêu vẹn vẹn là một khối hồn niệm phân thân. Mà đúng là hồn niệm phân thân mới có thể khiến cho lâm tiêu càng thêm hiểu rõ về bản chất của sinh tử vương giả. Cho tới nay, hắn đều mắc kẹp ở nhất trọng đỉnh cao, vô phương tiến thêm. Nguyên nhân có rất nhiều, mà hiện tại trong lòng hắn rốt cục đã hiểu ra. Cơ hội đột phá nhị trọng đã đến Sau khi hoàn toàn chữa khỏi vết thương Lâm tiêu hít sâu một hơi Tiến vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo Chậm rãi vận chuyển chân nguyên Thực hiện tuần hoàng đại chu thiên Lâm tiêu đắm chìm ở trong sinh tự áo nghĩa và không gian áo nghĩa Hai đại áo nghĩa Hắn bắt đầu chậm rãi kết hợp chúng Một loại được làm sáng tỏ sinh ra trong lòng hắn. Đồng thời trong cơ thể lâm tiêu một mực trì trệ không tiến vào nỗi đạo không gian đạo văn thứ 11. Giờ phút này cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ luyện ra. Trong lúc lâm tiêu tu luyện, ở chỗ lối vào hỏa diễm sân, không ít vương giả cảnh giới sinh tử vẫn lưỡng lự ở đây. Trong đó rõ ràng có kim kiếm vương và vô song vương cuộc tranh đoạt dung hỏa thần quả lần này đây hai người hao hết tâm tư mà cũng không thu hoạch được gì trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu bởi vậy sau khi thoát khỏi linh dương long cương hỏa đuổi vết ai nấy đều chờ đợi tại lối vào hỏa diễm sơn không muốn rời đi Đáng chết bá thương vương vừa được quả dung hỏa thần quả thứ nhất cũng đã rời khỏi hỏa diễm sơn. Nhưng mà lâm tiêu kia và yêu vương màu vàng vẫn không có đi ra, hiện tại cũng không biết là sống hay chết. Kim kiếm vương lãnh đạm nói. Theo ta thấy, thực lực của lâm tiêu kia và yêu vương màu vàng đều có chút cường đại. Linh Dương Long Cương hỏi muốn giết chết bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vô song vương khẽ lắc đầu. Hừ! Cho dù hai người bọn họ chết hay chưa? Chỉ cần chúng ta coi giữ lối ra. Dung hỏa thần quả cuối cùng nhất định sẽ là của chúng ta. Linh Dương Long Cương hỏi là thiên họa không phải sinh mệnh, báo vật với nó mà nói hẳn là vô dụng. Dù Linh Dương Long Cương Hỏa giết chết Lâm Tiêu cũng sẽ không cướp đi không gian giới chỉ của hắn. Cứ chờ sau khi Linh Dương Long Cương Hỏa giống như trước đây lại ẩn nấp vào đâu đó. Cuối cùng chúng ta lại tiến vào để tìm thi thể Lâm Tiêu kia. Trong mắt Kim Kiếm Vương lộ ra ánh mắt hung ác. Trong lòng hai đại vương giả đều có được chủ ý này ở chỗ sâu trong dung nham hang động hỏa diễm sân, lâm tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong tìm hiểu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs một nghìn không trăm ba mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương một nghìn hai trăm ba mươi bốn hiểu rõ ân oán một thời gian trôi qua một ngày Hai ngày, ba ngày, đến sau ngày thứ ba, trong cơ thể lâm tiêu rốt cục hình thành đạo không gian đạo văn thứ mười một. Trong phút chốt, thân hình hắn chấn động mạnh một cái. Sinh tự áo nghĩa và không gian chi lực trong cơ thể phút chốt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cổ giao động năng lượng khủng bố truyền ra từ trong thân thể của hắn như trời long đất lở. Vù vù vù, đại lượng nguyên khí thiên địa hội tụ chung quanh thân thể lâm tiêu, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành dòng nước chân nguyên chảy nhỏ giọt, thẩm thấu đến mỗi một bộ vị trong thân thể của hắn. Lực lượng sinh mệnh đậm đặc trực tiếp khiến cho thân thể lâm tiêu bắt đầu thông thả lột xác, đồng thời từng đạo không gian chi lực cũng là lần thứ hai hội tụ ở trong thân thể của hắn. từ từ ngưng tụ thành không gian đạo văn mới. Dưới sự vận chuyển của cử tinh ngạo thế quyết những cổ tinh thần chân nguyên mới đã được hình thành. đồng thời với việc hình thành, một cổ dao động chân nguyên hào hùng mênh mông cuồng cũng phóng lên cao, làm cho đỉnh hang động cứ như thế bị khoan thủng thành một lỗ thủng thật lớn cổ dao động chân nguyên này hơn xa chân nguyên trước đây của lâm tiêu cho dù là về độ hùng hậu hay thuần khiết đều không phải một cấp độ mà nó đã đạt tới một cảnh giới mới cảnh giới sinh tử đệ nhị trọng đột phá thành công rốt cuộc đột phá với tính cách như lâm tiêu mà cũng không kiềm chế nổi tâm tình vui sướng của mình hắn kích động không thôi Từ nhất trọng định phong đột phá đến nhị trọng. Mặc dù chỉ là đi tới một bước nhỏ. Nhưng đại biểu hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa. Đột phá lần này đây hoàn toàn là do có đủ tiếc lũi. Nước chảy thành sông. Không có đi bất cứ chuyện đi đường tắt nào. Không gian chi lực vẫn còn ngưng tụ luyện ra. Trong thân thể lâm tiêu. Sau khi đạo không gian đạo văn thứ 11 ngưng tụ luyện ra, Nó cũng không đình chỉ, Mà là tiếp tục ngưng tụ luyện ra không gian đạo văn mới. Đạo thứ 12, Đạo thứ 13, Đạo thứ 14, Đạo thứ 15, Mãi cho đến khi đạo không gian đạo văn thứ 16 ngưng tụ luyện ra được hơn một nửa, Quá trình lột xác trong cơ thể Lâm Tiêu mới là dừng lại Nhưng mà thế này còn chưa đủ Trong đôi mắt Lâm Tiêu lộ ra những ánh chói lòa. 15 đạo không gian đạo văn này Hoàn toàn là bởi vì sau khi hắn đột phá Nhờ sự lĩnh hội đối với không gian áo nghĩa mà tự nhiên hình thành Ngoài cái đó ra, bản thân Lâm Tiêu cũng có thể luyện hóa không gian đạo văn của người khác. Hắn đưa tay vào trong thương long tí tìm tòi, một giải không gian đạo văn cường đại hơn đã ở trong tay Lâm Tiêu. Năm đó là Kinh Thiên, Giáp Ngư Vương, cùng với đám người cổ Luân Vương, Không Linh Vương, Băng đa Vương trước đó không lâu. Sau khi bọn họ bị giết chết, tất cả không gian đạo văn đều bị lâm tiêu thu vào trong thương long tí. hiện tại rốt cục có khả năng phát huy công dụng âm âm không gian đạo văn cường đại phản phất một con cự long trắng tinh nó điên cuồng giải du nhưng lại bị lâm tiêu cứ như vậy đánh vào trong cơ thể hắn nhập nó vào trong lò bát quái ở trong đầu rồi lợi dụng tứ mũi chân hỏa để bắt đầu luyện hóa dưới thực lực cường đại của lâm tiêu sau một lát một giải không gian đạo văn liền đã hóa thành không gian chi lực thuần túy tiến vào trong thân thể lâm tiêu hắn thêm vào cho đạo không gian đạo văn thứ mười sáu giải thứ hai giải thứ ba giải thứ tư ngay sau đó Lâm Tiêu không ngừng đút thêm những giải không gian đạo văn. Một lượng lớn không gian đạo văn. Lập tức khiến cho đạo không gian đạo văn thứ 16 trên người Lâm Tiêu bắt đầu cô động lại. Tức thì đạo không gian đạo văn thứ 17 bắt đầu ngưng kết. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Lâm Tiêu cũng không nhớ rõ chính mình đến tột cùng đã luyện hóa bao nhiêu giải không gian đạo văn. Đến lúc hắn ngưng tụ luyện ra đạo không gian đạo văn thứ 21. Không gian chi lực trong cơ thể rốt cuộc bắt đầu có chút không yên. Không tồi lắm. Dù sao lúc này ta vừa mới đột phá sinh tử nhị trọng. 21 đạo không gian đạo văn đã là cực hạn của ta. Nếu lại tiếp tục luyện hóa sẽ chỉ làm cảnh giới của ta không ổn định. Lâm Tiêu rất biết thời đình chỉ sự luyện hóa của mình. Lần đột phá này đây. Hết sức quan trọng. Trực tiếp khiến cho Lâm Tiêu vốn ở nhất trọng đỉnh phong đột phá đến sinh tử nhị trọng. Không gian đạo văn trong cơ thể cũng là từ 10 đạo lúc đầu. Tăng lên tới 21 đạo. Sự tăng lên này không chỉ có là gấp 2 đơn giản như vậy mà là một sự tăng vọt về chất. Ầm, um. Lâm Tiêu nện ra một quyền cực kỳ nhẹ nhàng, không có vận chuyển bất cứ chân nguyên gì, chỉ thuần túy là lực lượng. Nện phập một tiếng, trên vách đá màu đỏ phía trước lập tức xuất hiện ra một lỗ thủng to bằng đầu người. Bức tường dông viêm tựa như bã đậu rơi rụm xuống. Cường độ thân thể rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, có lẽ trong phạm trù sinh tử nhị trọng, tinh thần tôi thể quyết cũng không đột phá đến đệ ngũ trọng, còn kém một chút. Tinh thần tôi thể quyết đạt tới đệ tứ trọng, đã tương đương với nhị trọng vương giả, đã có được huyết nhục từ từ tái sinh, mà một khi từ đệ tứ trọng đột phá đến đệ ngũ trọng, sẽ có thay đổi về chất. Khoảng cách đến vương giả tam trọng bất tử bất diệt cũng sẽ không còn kém quá xa. Tới lúc dùng dung hỏa thần quả rồi, Lâm Tiêu lấy ra dung hỏa thần quả từ trong không gian giới chỉ. Công hiệu cường đại nhất của dung hỏa thần quả chính là tăng lên sức chống đỡ của thân thể. Hắn tốn hao tinh lực lớn như vậy để đoạt được dung hỏa thần quả không phải dùng để nhìn. Võ giả bình thường có lẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng, hiểu rõ về đặc tính dung hỏa thần quả một lượt. Dù sao ở trong dung hỏa thần quả ẩn chứa lực lượng hệ hỏa cường đại. Dù là vương giả nhị trọng đỉnh phong cũng rất khó kiên trì chống giữ được. Nhưng đối với lâm tiêu mà nói cái này căn bản không tính là gì. Không biết dung hỏa thần quả này có thể khiến cho tinh thần tôi thể quyết của ta chỉ một lượt là bước vào đệ ngũ trọng không? Hy vọng nó sẽ không làm cho ta thất vọng. giơ lên dung hỏa thần quả trong tay, lâm tiêu bắt đầu cắn một miếng. lớp vỏ bên ngoài của dung hỏa thần quả vô cùng cứng rắn. Trước đây rất nhiều vương giả tranh đoạt, đều không làm nó tổn hao chút nào. Thế nhưng khi lâm tiêu cắn nhẹ một cái như vậy Nó lại lập tức vỡ tan Một dòng nước màu đỏ bắn tón vào trong miệng lâm tiêu Không ngờ vẫn còn mang theo một chút hương vị ngọt ngào Lâm tiêu không chút do dự Lập tức dứt khoát cắn mấy miếng nuốt sạch cả dung hỏa thần quả không chừa chút nào Nóng Dung hỏa thần quả vốn ngọt dịu dịu sau khi tiến vào trong bụng lâm tiêu Lập tức liền trở nên nóng bỏng Thật giống như hắn nuốt vào một thanh thép đã bị nung chảy Thân thể như bị thiêu đốt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1037 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1235 hiểu rõ ân oán 2. Nóng quá Thân thể lâm tiêu nhanh chóng xuất hiện ra màu ửng đỏ. Áo quần bị đốt thành cho bụi. Cả người tự như một con tôm lớn bị nướng đỏ. Cổ nhiệt lượng này có phần cũng quá mạnh mẽ. Nếu để cho vương giải nhất trọng dùng, Chỉ sợ trực tiếp sẽ bị đốt thành cho bụi. Lâm tiêu thầm giật mình. Lực lượng đậm đặc tàn phá bừa bãi trong thân thể của hắn không ngừng cải tạo thân thể của hắn, loại trừ các tạp chất. đồng thời khí tức hỏa diễm kia cũng ẩn chứa điều thần kỳ huyền diệu của hệ hỏa khiến cho lâm tiêu như say si như mê, không hổ là dung hỏa thần quả. lâm tiêu không dám buông lỏng, thừa dịp dung hỏa thần quả phát huy dược hiệu, hắn vận chuyển tinh thần tôi thể quyết. Đồng thời cố thấu hiểu cổ lực lượng hỏa diễm này Một khắc canh giờ trôi qua Nửa canh giờ Một canh giờ Hai canh giờ Hai canh giờ này, lâm tiêu cảm giác chính mình như là đang bị nấu trong nham thạch nóng chảy Mỗi một chỗ tế bào trên dưới toàn thân đều nóng bỏng vô cùng Cái loại đau đớn này khiến cho mạnh như lâm tiêu cũng phải nhăn nhó thần sắc vạn vẹo. Nhưng hắn cắn răng cứ như thế tiếp tục kiên trì. Đến cuối cùng, vào lúc lâm tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong cơn đau đớn đớn, một cổ năng lượng cực kỳ thoải mái phát tán ra từ trong thân thể đã trải qua rèn luyện của lâm tiêu. Trong phút chút, lỗ chân lông toàn thân lâm tiêu nhất tề mở ra, không tự chủ được phun ra một luồng hơi nóng, thích. Một loại biến hóa từ một cực đoan này đến một cực đoan khác khiến cho toàn thân lâm tiêu đều là bắt đầu rung động. ầm ầm Cùng lúc đó, tinh thần tôi thể quyết của lâm tiêu trực tiếp đột phá từ đệ tứ trọng đến đệ ngũ trọng. Một loại phản phất có được cảm giác hồi sinh nhanh như dòng điện, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân của hắn. Thân thể của hắn đúng vào lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng lột xác, thậm chí hình thức sinh mệnh đều xảy ra thay đổi. Lực lượng sinh mệnh trong sinh tự áo nghĩa vào giờ khắc này hoàn toàn kết hợp cùng thân thể lâm tiêu. Chẳng phân biệt được với nhau. Phản phất như một thể hoàn chỉnh. Lâm tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng Mỗi một bộ vị ở trong thân thể của hắn đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh đậm đặc Thậm chí chỉ cần lưu lại một khối kế tiếp gì đó Là hắn có thể dựa vào một khối huyết nhục cuối cùng để lại tiếp tụ sản sinh ra bản thể mới của chính mình Bất tử bất diệt, thiết huyết trọng sinh Cả quá trình lột xác duy trì ước chừng mấy canh giờ. Sinh tự áo nghĩa của lâm tiêu rốt cục triệt triệt để để. Toàn toàn đã dung nhập hòa tan vào mỗi một tế bào trong thân thể. Bất tử bất diệt rốt cục thành. Công hiệu của dung hỏa thần quả tan hết khó miệng lâm tiêu lộ ra nụ cười. Làn da của hắn. Mịn màng mà chắc chắn cực kỳ nhẵn nhụi mà bóng loáng, thật giống như bạch ngọt, không nhìn thấy một chút lỗ chân lông nào, long văn đao nhẹ nhàng áp chế ở trên cánh tay, hắn rõ ràng cảm nhận được có một loại cảm giác mềm mại truyền đến, sau khi cảm thấy mềm mại thì chính là tính dai, tính dai kinh người, hiện tại phòng ngự thân thể của ta Đã vượt qua nhị tinh mang vương sáu trang. Thân thể mạnh mẽ như thế, nhị trọng vương giả căn bản đừng nghĩ gây ra thương tổn cho hắn. Ngoài trừ phòng ngự thân thể ra, hỏa chi áo nghĩa của lâm tiêu lúc nào cũng là có thể tùy thời tăng lên tới cửu thành. Trở thành loại áo nghĩa thứ ba ngoài lôi, phong đã tăng lên tới cửu thành đại thành. Hơn nữa lâm tiêu có thể cảm nhận được. Chính mình chỉ còn cách hỏa chi áo nghĩa thật thành viên mãn Tự hồ cũng chỉ sai biệt một bước thôi. Thay một bộ trang phục mới, Lâm Tiêu đứng lên. Tới lúc đi luyện hóa Linh Dương Long Cương Hỏa rồi. Trước khi đột phá Lâm Tiêu sẽ không chú ý đến Linh Dương Long Cương Hỏa. Nhưng hiện tại, hắn đã có thực lực thế này. Hơn nữa không biết tại sao lâm tiêu mơ hồ cảm giác được một khi chính mình luyện hóa linh dương long cương hỏa thì chân hỏa của mình sẽ có một sự lột xác kinh người sự lột xác này thậm chí sẽ cường đại đến làm cho chính mình giật mình ầm um, ầm um, ầm um. vách đá phiếu trước nổ tung một đạo thân ảnh bắn nhanh đi ra ngoài giống như ảo ảnh Sau khi lâm tiêu rời khỏi từ một chỗ khác trong hang động cách đó không xa, phân thân toản địa giáp chậm rãi đi ra. Mấy ngày nay vào lúc lâm tiêu bế quan, phân thân toản địa giáp một mực bảo vệ ở một bên. Mà sau khi lâm tiêu đột phá sinh tử nhị trọng, đạo không gian đạo văn thứ 11 trong cơ thể phân thân toản địa giáp cũng là bắt đầu từ từ ngưng tụ luyện ra. Mặc dù tốc độ ngưng tụ luyện ra cũng không nhanh Nhưng lâm tiêu có thể dự cảm Ngắn thì nửa tháng Lâu là một tháng Phân thân toản địa giáp liền có thể ngưng tụ luyện ra đạo không gian đạo văn thứ 11 Bước vào hàng ngũ sinh tử nhị trọng Về phần dung hỏa thần quả do phân thân toản địa giáp đoạt được Lâm tiêu tạm thời không có để cho phân thân dùng. Mà là chuẩn bị đợi sau khi phân thân toản địa giáp đột phá sinh tử nhị trọng mới lại dùng. Như thế hiệu quả hiển nhiên sẽ càng tốt hơn. Vèo! Trong thông đạo, lâm tiêu nhanh chóng bay đi. Cả trong hang động, hoàn toàn yên tĩnh, êm ắng, không có chút xíu động tĩnh. Hy vọng Linh Dương Long Cương Hỏa đang ở chỗ này. Lâm Tiêu mắt lộ ánh chói lòi, lao nhanh như tia chớp về hướng dung hỏa thần thụ. Cái gì? Liền vào lúc Lâm Tiêu sắp sửa tới trung tâm hang động, đột nhiên hắn nhướng mày, nhìn về phía một thông đạo khác, lại là bọn họ. Thật thú vị. hé miệng nở một nụ cười miệng lạnh lẽo, thân hình Lâm Tiêu nhán lên, biến mất ở ngay tại chỗ. Trong một thông đạo từ phương hướng khác của Hỏa Diễm Sơn, Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương đang dè dặt bay vút về hướng phía trước. Ha ha, lại là một quả không gian giới chỉ. Xem ra Linh Dương Long Cương Hỏa này quả nhiên đã không thu không gian giới chỉ. Kim Kiếm Vương cười hắc hắc. Sau khi đợi vài ngày tại lối vào Hỏa Diễm Sơn, Kim kiếm vương và vô song vương rốt cục không nhịn được. Lại cùng nhau tiến vào trong hỏa diễm sơn. Dọc theo đường đi, bọn họ dè dặt, sợ làm kinh động linh dương Long cương hỏa. Tuy nhiên một mặt lại đây, cả trong hang động hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có nửa vật còn sống.